Già ơi Tao muốn chạy Nhưng cây chân của tao nó không nghe Ê, Tao cũng chạy đây Nhưng cô chạy kịp đâu Tao biết phải làm thế nào Thế không phải là mày vẫn sống sờ sờ đấy sao Mày cho mày đấy Gia làng nóng mặt Tính quạt cho nó một trận Ông măng tan ngăn Thôi thôi Tao xin hai trường người chung mày Bây giờ phải tinh tiếp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 Ông lấy ra cái lọ có chứa con bọ ngải Thả nó ra Chú Hà đây nhảy cẫng lên Ây già lại thả nó ra làm gì Tao không chịu làm mồi nữa đâu Già Lăng tức đến phát điên Mày im hẹn cái mồm mày đi Thọ ra câu nào là tao muốn dí con ngải Lại vào mồm mày đi Mỗi một lần bị già Dọa bỏ con ngải lên người Là chú Hà đây sợ đến rúng gió cả vào Chú mím chặt môi Không dám ho hè nữa